Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xe mở ra, anh ấy đều lần lượt bước xuống. Anh nhìn tư tư, cục tức tối qua thật sự, anh vẫn chưa thể nào nuốt nổi. Hiếm khi anh mới có dịp mặt dày, nay nỉ muốn ngủ lại. Từ đầu đã tính bảy binh bối trận để chuẩn bị cho cuộc chiến lan giường với khiết tâm. Ai ngờ lại vướng vào cục nợ đời to chẳng, cả đêm tư tư nằm giữa. Thế là tình yêu tình ái gì đó của anh với vợ mình, phút chốc bị ngăn cách không chút thường xót. Thằng bé đêm qua bị anh hù cho hoảng sợ đến phát khóc, vốn chỉ tính vì tức nên muốn trêu nó một chút, ấy vậy mà nó đâm ra giận hơn anh đến tận bây giờ còn chưa hết. Sáng ra, nó còn không thèm nhìn lấy mặt bà nó như thế nào khi được gọi tới. Khả Phong nghĩ đến đây, không khỏi khẽ mắt thở dài, anh đi đến nhẹ nhàng, đưa tay lên gò má hồng hào của Khê Tâm, rãnh môi chẳng cười nhưng giọng điệu vô cùng ôn nhu. "Trêu anh ghé, có gì cứ gọi." Khê Tâm mỉm cười gật gật, rồi quay sang tư tư Bánh bao nhỏ, chào tạm biệt ba đi. Từ từ ục mặt, Ngoại Ngụy chẳng đồng ý, liền bị cô véo nhẹ lỗ tai trách khí, "Còn ít, không được như vậy." Khả Phong nhướng cao hàng lông mày, ngồi xuống ghế vào tay tư tư, thì thầm vài ba câu gì đó, ngay lập tức, thằng bé liền thay đổi thái độ, miệng cười hớn hở, còn trông có vẻ rất phấn khích. "Vậy ba đi đi nhé." Từ từ gật gật cái đầu nhỏ liếc lịa, ánh nứng dậy đưa ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười nửa vời gian ý nhìn Khuyết Tâm. Trước khi say lừng đi khỏi, cô ngây ngốc cả người, nhớ mày hỏi Từ Từ. "Bánh bao nhỏ, chú Mạc Duy của con đã nói gì với con hả?" Từ Từ lắc đầu, nhưng cái miệng lại chuím chím mỉm cười, khi tâm bế nó lên, đi nhanh vào trong, mới sáng ra đã bị hai bố con bọn họ làm cho rối tung cả lên. Lôi Mẫn, dậy đi. Khi tâm lay lay người tiểu mỹ thụ đang nằm ngủ vật vạ trên ghế sofa, Lôi Mẫn ngồi dậy, mặt mũi còn say kẻ chưa tỉnh, vươn vai ngắm dài ngáp ngắn. Tới rồi hả? Đi đánh răng rửa mặt rồi trông bánh bao nhỏ giúp tôi, tôi đi mua đồ ăn sáng lúc nãy trên xe quên mất. Khi Tâm Bế từ từ đặt lên ghế sofa ngồi cạnh Louis Mẫn, vừa cài lại cúc áo bị bung của nó vừa nói. Louis Mẫn đứng lên, gãi đầu đi vào toilet, vài phút sau thì trở ra, tay cầm khăn giấy lau lau gương mặt trắng bóc, chẳng kém gì con gái. "Được rồi, cô ngồi đi đi, tôi xuống dưới mua cho." "Thôi khỏi, tôi tự đi được, hơn nữa giọng này khẩu vị tôi thay đổi một chút." khâu lựa món này vẫn là tự mình làm tốt hơn. Nói rồi, khi Tâm rời khỏi phòng, thong thả sải bước đến thang máy, theo sau cô lúc nào cũng là cả một đám năm sáu tên đàn em, vận tây trang đen từ đầu đến chân, khiến cô đi đến đâu, mọi ánh mắt một chốc đều đổ dồn về phía mình. Cả trước phòng bệnh của Thụy Hi cũng vậy, có gần 10 tên như thế luôn túc trực canh giữ khắp cao, làm cho mọi người ai đi ngang cái hành lang đó đều thấy ớn lạnh cả sống lưng. Thoạt đầu Cô lui tới căng tin của bệnh viện, nhưng nhìn mãi trên bảng menu chẳng có món nào vừa ý, cô đành đi ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện dãy trái, phê trương đội trường khoảng 20m có một tiệm mì khá nổi tiếng, cô tự dưng lại thấy thẻ món mì trường thọ, không nghĩ nhiều, liền nhanh chân tiến về phía đó. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên trong con hẻm nhỏ ngay bên tay phải, một người phụ nữ dáng vẻ lôi thôi, ăn bẩn rách rưới, đầu tóc lại rối bù, xông ra va phải cô rồi té nhào. Đám đàn em sau lưng liền muốn nhào lên Sợ rằng đó là người của Trương Khả Nhưng bị khiết tâm ngăn lại Cô ngừng đầu như người phụ nữ Đang ngồi bệt dễ thường Biết bao nhiêu người qua lại dòng ngó Nhìn được bộ dáng vẻ cô phần nào đoán ra Có lẽ cả thần kinh cũng không được ổn cho lắm Khiết tâm ngồi xuống Nhẹ nhàng đưa lấy người lạ mặt đứng lên Vô tình mái tóc dối sơ kia Bị gió thổi hở ra một chút Tuy gương mặt có phần bị lấm bẩn Cùng vô số dấu xẹo ngang dọc Như bị ai đó cào cấu nhưng vẫn dễ dàng để khiết tâm nhìn ra đó là ai. Ngay lập tức, ánh mắt cô thay đổi đến kỳ lạ, bàn tay đang nắm nhẹ cánh tay kia liền dùng sức siết thật chặt, cửa miệng gằn giọng nói lấy hai từ: "Mạn Uyển." Người phụ nữ trông chẳng khác gì một cái ăn xin kia, không ai khác chính là Trương Mạn Uyển, giờ đây chẳng ai dám tin, đây từng là một vị tiểu thư cao sang, quyền quý một thời. "Cô là ai? Là ai hả?" Mạn Uyển giọng run run, tay chân cứ co lại, người khô núm chẳng dám đứng thẳng. Đôi mắt lúc nào cũng ngó quanh, như thể sợ ai đó rình rập tấn công. Lồng ngực Khế Tâm dường như cũng bắt đầu kịch liệt lên xuống, hơi thở mỗi lúc một mạnh, khi trong phút chốc, để cô gặp lại được kẻ thù lớn nhất của đời mình. Nỗi đau mà Mạn Uyển gây ra cho cô, cho Khả Phong cả đời này, dấu thế nào, cô vẫn không thể quên được. Cô dám quên tôi? Khế Tâm đanh mặt, nhìn biểu hiện cùng khẩu khí của cô hiện giờ, thực sự quá khác, không hề giống một Tử Khế Tâm mềm yếu ngày xưa, bị người ta sỏ mũi dắt đi như một con ngốc. Mạn Uyển cố ra sức vùng vẫy, buột khỏi bàn tay của Khiết Tâm, co chân sửa hãy chạy vào con hẻm bên cạnh. Khiết Tâm cũng đám lần mềm, lập tức đuổi kịp, cô nắm lấy chiếc áo rách dưới không nguyên vẹn của Mạn Uyển, ra sức giật mạnh trở lại, làm cô ta té nhào ra đất. "Cô là ai, tránh xa tôi đi, đi đi, cút đi." Mạn Uyển co người, lê lết nép vào góc tường khuất sau đống giấy thùng phế liệu, miệng không ngừng kêu gào đầy hoảng sợ. Khiết Tâm chậm chậm bước đến, nơi đáy mắt bây giờ chỉ còn lại hai ngọn hỏa diệm đang chuẩn bị nhen nhóm bùng cháy. Cô ngồi xuống trước mặt mạng huyền, đôi mày liễu nhú chặt rồi chẳng báo trước khi tầm một tay dùng lực bóp mạnh nơi cổ của ác nữ khiến cô ta hò sọc sụa, chán hẳn lên từng đường gân ngang dọc vì bị nghe thở. Khi tầm áp sát mặt, hai mắt căng ra mà đay nghiến đầy cảm phẫn. Cô không nhớ tôi sao? Trước mạng huyền cô nhìn đi, đôi mắt hiện giờ của tôi là do cô ban tặng đây này. Mở mắt cho to ra mà nh Sau tất cả những gì cô làm, bây giờ cô nói không nhớ được là sao? Khi tâm gào lên, đôi đồng tử màu nâu dường như tối tăm u uất đến đáng sợ. Khóe mi nóng rát khó chịu, cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Cô mạnh tay hất Mạn Uyển té nhào ra đất, quay mặt sang nơi khác, khép nhẹ tâm mi đang rỉ nước đẫm. Khi tâm hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, "Mang xe đến đây, choi cô ta lại cho vào góc sau, nhớ bịt miệng cho kỹ, tôi không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ cái miệng thối của cô ta." Vâng, hai tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng đi khỏi, còn lại ba tên bắt đầu lôi lếạn Uyển, kẹp chặt bóp miệng, chẳng cho cô ta có cơ hội vùng vẫy hay la hét. Khi tâm chậm rãi rời khỏi con hẻm, đứng giữa dòng người tấp nập, nhắm mắt mượn chút cảm giác lành lạnh trong lành của buổi sớm để xoa dịu cõi lòng đang dậy sóng. Bệ thường nơi tim sau bao nhiêu năm, trong một lúc như bị gì máu, tê buốt cả tâm can. Cô cầm điện thoại, gọi vào số máy của ai đó. Bên kia đầu dây Sóng của Khả Phong thâm trầm quen thuộc, cất lên đùa giỡn. "Gì đây, mới xa một chút đã vội nhớ?" Bên này Khi Tâm rủ lòng dạ đang rối mù không yên, vẫn bị anh chọc cho phì cười, cố gắng giữ giọng mà nói. "Không phải, em chỉ muốn báo cho anh một tin, đảm bảo anh sẽ rất hứng thú." "Chuyện gì, còn làm anh hứng thú hơn ngoài việc được ở gần em đây bà xã?" Khả Phong vẫn nhếch đến cùng, vừa xem tài liệu, giấy tờ, vừa trêu chọc mèo nhỏ. Khi Tâm thở dài ngắn ngẩm. Dãnh môi cười nhẹ rồi phút chốc nghiêm rọng lên tiếng Nếu đó là mạn uyển Vậy anh có hứng thú hay không đây Tô mặc thiếu ra Mạn uyển khả phong căng mặt Buông bỏ mớ tài liệu trên tay xuống bàn Đứng phăng khỏi ghế ngạc nhiên Khi tầm nghe thấy ngữ điệu đó của anh Cũng đủ hình dung ra nét mặt của anh Hiện giờ đang thế nào Em có công bắt được con mồi lớn đó Thử hậu hình đi Nếu không em cho sự nghiệp y đấn của anh Chính thức phá sản Nói rồi cô cúp máy Đứng đó, ôm mặt cười một mình, cô thật chẳng biết tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào, vui chẳng vui mà buồn cũng chẳng phải, khi không lại nổi hứng cả gan dám chiêu gẹo đến lão đại cao cao tại thượng kia nữa. Nghĩ đến đây, Khê Tâm ngẩng cao đầu, hít thở thật đều, hướng mắt về phía tiệm mì ngay bên tay phải mình, chỉ vài bước chân, nhún vai hững hờ lẩm bẩm. Dù gì, cũng lấp đầy cái bụng đói trước đã. Khê Tâm sau khi ăn mì xong, liền mua một phần về cho đôi mẫn cùng một phần cháo sườn cho Tư Tư. Hai chú cháu bọn họ đợi cô lâu đến nỗi, khi cô trở về, họ nằm dài ra ghế sofa không ngừng than vãn. Lùi mẫn ăn xong thì rời khỏi để đến trông cửa hàng thời trang mới khai trương được gần một tuần. Còn lại hai mẹ con cô, khi Tâm Bế Tư Tư đặt trên đùi, ngồi xuống ngay bên cạnh Thủy Hi. Cô chăm chú nhìn anh, ngón tay thon thon trắng muốt khẽ chạm lên gò má hốc hác của anh một cái thật nhẹ. Sánh môi mỉm cười, mà lòng dạ đau như ai cào cấu ai xé. Thụy Hi, hôm nay anh có biết em đã gặp ai không?" Tư Tư ngẩng mặt, chu môi thắc mắc. "Mẹ gặp ai?" Nhiêu Tâm vèo lấy chóp mũi nhỏ xíu của thằng bé, cười cười mắng nhẹ. Lúc này bỗng dưng bên ngoài cùng phi bước vào, đi đến bên cạnh, đưa tay lượn lấy bên má bầu bĩnh của Tư Tư. "Chị đã gặp Mạn Uyển." Khi Tâm không trả lời, cũng không quay sang, ánh nhìn hoàn toàn ngưng động không di chuyển nơi Thụy Hi đang nằm, chỉ gật đầu thật nhẹ rồi lên tiếng. La Khả Phong gọi cho anh, cung phi gật đầu đáp lời, thoảng chút, hắn cũng đưa mắt nhìn lấy nam nhân đang ngủ sâu trên giường bệnh, sắc phục mỗi ngày mỗi tiêu tụy đi nhiều. Bất chợt khi ta mở lời, đập tan bầu không khí có phần u ám nặng nề. "Mà tôi nói bao nhiêu lần rồi, đã bảo anh thôi, đừng gọi chị nữa cơ mà. Tôi không muốn mình ra đến vậy." Cô nói xong, quay sang nở nụ cười ôn nhu với cung phi, hắn lặng lẽ nhìn cô, hình ảnh của cô bây giờ quả thực khác xưa rất nhiều. Nụ cười chẳng hồn nhiên, đôi mắt không còn trong vắt như mặt hồ ngày thu lặng sóng, cả biểu hiện nơi cô dường như đều khắc lên sự bi thương, thống khổ trong cả một khoảng thời gian quá dài. Cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng là một nét đẹp mặn mà của một người phụ nữ, một cái đẹp của sự trưởng thành chín chắn. Hắn nghiêm mặt thở nhẹ, vừa xoa đầu từ từ vừa thong thả. Ai bảo chị là vợ của lão đại? Không gọi như vậy, tôi phải gọi như thế nào đây? Từ từ còng môi Này tránh cái xoa đầu của hắn làm hắn bật cười. Đúng là mẹ nào con ấy, chả bao giờ chịu để ai xoa đầu mình. Khi Tâm cầm bàn tay nhỏ xíu của Tư Tư, đùa giỡn đánh vào cánh tay của Cung Phi. "Chú này không nghe lời, còn lì hơn cả chú mặt dày của con đây này, bánh bao nhỏ." "Chú mặt dày?" Cung Phi hơi ngạc nhiên hỏi lấy, khi Tâm ngước mặt cười thích thú. "Là lão đại đáng kính của anh đó." Hắn nhìn nụ cười đó của cô, nhìn biểu hiện có phần thoải mái, tươi vui hơn khi nói đến Khả Phong. Dường như chỉ có mỗi mình nam nhân đó mới đủ khả năng làm cho tâm trạng của cô thay đổi nhanh đến vậy. Cung Phi bật cười thành tiếng, lắc đầu chịu trận, đúng là lần này lão đại quán xem ra không chỉ mệt mỏi mà còn bệt hai. Mẹ con nhà này quả là cao tay, thu tóm luôn cả một ông chủ hắc đạo, ai mỹ nhân đúng là chưa bao giờ qua ai qua được. Hàn Năng mải mê đùa giỡn với Tư Tư, bỗng rung điện thoại rung lên, khi tâm chẳng để ý, cô ôm bánh bao nhỏ trong tay mà dong đưa qua lại. Mãi đến khi nhìn thấy sắc diện kỳ lạ của cung phi, cô mới ngẩng đầu đưa mắt tò mò nhìn hắn. Cung phi buông điện thoại xuống, ít hầu chưa ra mùi lần, cả giọng nói cũng trầm đi vài phần. Đã nhìn thấy Trương Khả đang trên đường đi đến sân bay quốc tế. Cung phi sau khi nhận được cú điện thoại, ngay lập tức đã rời khỏi bệnh viện, trên tâm tài vẫn ôm lấy tư tư, cô ngồi trên giường bệnh của Thụy Hi mà đầu óc cứ hỗn loạn không ngừng. Đầu lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi cong lên, để đáy mắt động chút gì đó chua xót. Đúng là trên đời này, hóa ra vẫn còn có thêm một người xa đón mà như vậy. Khi Tâm nói đến đây, liền cảm thấy khóe mắt cay nóng khó chịu. Cô chẳng qua vô thức nhớ lại chuyện cô bị chính ba ruột bán bỏ, đến bây giờ sau mấy năm trời, cô vẫn không ngừng thuê người tìm kiếm ông ấy, phải mà vẫn chẳng có lấy một lần thăm hơi. Hôm nay lại hay tin Trương Khả, Ba Ma cả con gái mình sống chết lay lắt đầu đường xó chợ, mà vác thân muốn bỏ trốn, rời khỏi cái đất nước này hay sao. Khi Tâm hít một hơi, Cô trấn tĩnh bản thân, dường như sau bao nhiêu thăng trầm, cô thực sự đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, dễ xúc động nhưng cũng sẽ thu lại cảm xúc đó ngay lập tức. Từ từ nhìn thấy mẹ của nó suy tư, không đả động gì đến nó, thằng bé liền gục đầu vô ngực hiên tâm, ngón tay nhỏ xíu quậy phá chàng Triệu Yên, mà vô ý vạch lấy cổ áo cô trễ xuống một chút. Cô còn đang chẳng biết phải nói gì thì từ từ nó đột nhiên nghiêng đầu rao lên, "A, mẹ bị con gì cắn à?" Sao? Khi tâm sực tỉnh táo vẫn còn đang không hiểu thằng nhóc này đang nói điều chi, thì cô hoảng khi thấy tư tư, mắt đang nhìn chầm chầm vô số dấu hôn đỏ chót, nơi gò ngực trắng ngần, ngón tay trỏ nhỏ còn chạm lên đó cùng cái biểu hiện lạ lắm. Còn làm gì vậy bánh bao nhỏ? Cô kéo tay tư tư ra vội chỉnh tra ngay ngắn lại cổ áo thằng bé cười cười Mày bị con gì cắn kia? Cắn rất nhiều nữa Khi tâm khép mi thở ra mệt mỏi, trong bụng chửi thầm ông thần in ấn chết tiệt kia Tàn nào cũng để lại dấu vết trên người cô, đến tận vài ngày mới phai. Cô làm vẻ mặt điềm tĩnh, nở nụ cười nhã nhặn với Tư Tư, muốn nói cho qua chuyện. "Không có gì, chỉ là bị một con côn trùng cắn thôi." "Côn trùng?" Tư Tư lại tiếp tục thắc mắc, làm Khê Tâm càng lúc càng rối não. Thằng Oát con này tra hiểu tới lúc nào, lại có trí tò mò đến vậy, thừa hưởng từ thằng cha đáng kính của nó chăng? "Ừm, hử?" Khê Tâm mỉm miệng gật đầu, rồi ôm Tư Tư đi đến ngồi xuống sofa. Lòng ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đan xen vuốt lên tóc nó. "Bánh bao nhỏ ngoan, nói cho mẹ xem, hôm nay con muốn ăn gì nào?" Lúc này ngay trên đại lộ lớn của thành phố, giữa dòng xe đông đúc thi nhau qua lại không ngừng, có một toán xe đang đuổi bắt nhau đến nghẹt thở, chẳng khác gì phim hành động. Chiếc xe màu bạc phía trước cố tìm mọi cách để chạy nhanh nhất, nhất, bỏ xa toán xe màu đen đang bám theo sát gắt gao, quyết chí cùng đuổi tận. Vì truy đuổi quá sức, Chiếc xe bạc kia rẽ lối vào một con đường khác, con đường khá hẹp và vắng vẻ, dẫn lên trên một ngọn đồi, đoạn đường càng lúc càng dốc hơn. Khả Phong ngồi trong xe, mắt hùng mày dũng, nổi đầy nụ khí, răng môi lạnh lùng khẽ nhếch nhẹ. "Đúng là tự tìm đường chết, ngu xuẩn." Đoạn đường phía trước đã bị rào chắn ngang, không thể đi qua. Chiếc xe màu bạc phía trước đành dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Khả cùng ba tên đồng bọn lập tức lao ra, lại còn nhắm thẳng lống súng về phía đoàn xe của Khả Phong mà nhủ cò bắn suối xả. Cháy với vẻ hoàng sợ tụ đội kia, thì bên này Khả Phong vẫn là một thái độ điềm tĩnh, bình thản đến đáng sợ. Vì tình trạng bây giờ, anh là thợ săn, còn đám người kia chẳng khác gì con mồi béo bở, chỉ có con chim mồi mới trốn chạy khỏi tay súng của thợ săn, một sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Lão đại bọn chúng bỏ chạy vào cánh rừng, cứ thông thả đã, Khả Phong sủa tay căn ngang, hai tay yên vị lại trong túi quần, đảo mắt nhìn quang cảnh trước mặt, sánh môi cao ngạo khẽ cười ma mị. Lư đáy mắt, anh lên một tia sáng lóe qua chớp nhoáng. Cứ trở về ông ta thêm một chút nữa, không có gì phải gấp gáp. Rút lời, anh cầm điện thoại, gọi đi một cuộc điện thoại, bên kia đầu dây là giọng của cung phi. "Lão đại, mau đến đường 1033 ở gần đại lộ, đi thẳng lên hướng đổi phía tây." "Vâng." Cung phi cho xe quay đầu trở lại, ấn ga lao nhanh đến nơi Khả Phong đã nói. Ở sau cúp xe của hắn là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Trương, bị trói và bị bịt kín miệng, không tài nào la hét kêu gào. Đôi khóe môi của cung phi hất nhẹ, hàng lông mày cứng cáp cũng theo thế mà nhướng lên một chút, ánh mắt kiên định lẫn đầy phẫn nộ. Lần này, mấy người chết chắc. Lôi Mẫn đang ở bên trong phòng làm việc, kiểm tra lại giấy tờ nhập hàng chất liệu may mặc của cửa hàng trong mấy ngày qua. Bên ngoài, một tiếng gõ cửa vang lên, là một nam nhân viên của cửa hàng đưa đầu vào nói: "Mẫn Mẫn, có người tìm anh." "Được rồi, tôi ra ngay, đợi một chút." nhưng mà người này nói nhượng định phải gặp anh liền bây giờ. Lôi Mẫn đành mặt, bực dọc đặt mạnh xấp giấy trên tay xuống và một cái dậm, vừa đi ra ngoài lại vừa lẩm bẩm. Ai mà bất lịch sự dám Câu nói vừa phun ra đến đây liền lập tức khựng lại, khi thấy người mà cậu mới nói bất lịch sự là ai. Cậu vừa chửi tôi." Từ Mỹ Thuần đứng ngay sau trước Quế Thu Ngân, tay chống lên đó tựa vào bên thái dương, nghiêng đầu nhướng mắt. "Anh anh đến đây làm gì?" Lôi Mẫn có phần đung túng. Sau cái hôm bị anh ta trêu đùa thì anh ta cứ tìm đến Tiểu Mỹ Thụ này càng lúc càng nhiều, dù cho cậu có xu đuổi, vậy mà vẫn bám dai dẳng không buông. Từ Mỹ Thuần bỗng dừng bước đến gần, đôi mắt hẹp gian tà nhìn thẳng vào người đối diện, làm Tiểu Mỹ Thụ cũng một phen rùng mình. Cậu dám để người khác gọi cậu với cái tên thân mật như vậy sao hả? Từ Mỹ Thần ghé sát vào thì thầm bên tai, từng hơi thở nóng hổi của anh ta cứ phả vào vành tai của loài mẫn, khiến cậu nhột nhạt, vội nghiêng đầu né tránh. Anh lại nói năng linh tinh gì nữa đây hả? Tôi không có thời gian để đùa đâu, về đi." Lùi mẩn cau gắt rồi vội quay lưng đi về phía phòng làm việc. Khi cửa vừa muốn đóng lại, ngay lập tức bị một bàn tay nam nhân nắm chặt cánh cửa, dùng sức giữ ngược lại. "Anh điên đủ chưa?" Từ Mỹ Thuần chẳng thèm trả lời, vẫn là nét mặt ngạo mạn, không xem ai ra gì, tự tiện đẩy mạnh cửa, hiên ngang bước vào trong. Đi đến ghế sofa trong phòng, ngả lưng ngồi xuống với dáng vẻ thoải mái vô cùng. Cang Lam chau lòm mắt phát cáo, "Anh có tự trọng hay không đây, Từ Mỹ Thuần?" "Ăn được không?" Từ Mỹ Thuần hờ hững nhấp trà, Lôi Mẫn tức đến cắn răng môi, tay nắm chặt đến run lên. "Ăn cái đầu anh." Từ Mỹ Thuần lúc này chợt đưa ánh nhìn tà mị sang Tiểu Mỹ Thụ đang đứng trước mặt, sánh môi nở nụ cười kho đoán, chậm rãi cất giọng, "Nhưng tôi biết có một thứ ăn rất được, rất ngon ở đằng khác." Lôi Mẫn còn chưa kịp phản ứng liền bị một lực nắm lấy tay kéo mạnh khiến cậu ngã nhào về phía trước, rồi trong biết vô tình hay cố ý, mà cả thân người của cậu ngồi hẳn vào trong lòng Từ Bị Thuần. Đó là tiểu mỹ thụ như cậu. Thành âm cùng động tác vẽ vãn khơi gợi của nam nhân, làm Lôi Mẫn Dung mình từng cơn, muốn ngồi dậy né tránh, liền bị siết chặt hơn. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào mới được đây hả? Đừng có mãi đùa giỡn thế này chứ. Lôi Mẫn thực sự đã gắt gỏng, xen lẫn trong sự gắt gỏng đó lại là một chút buồn lòng. Cậu đang thật sự không hiểu Cuối cùng dụng ý của nam nhân kia là xem cậu như một thú đồ chơi tiêu khiển, làm thú vui để mà tiêu đồ hay sao. Từ Mỹ Thuần nhìn lấy tiểu mỹ thụ đang kháng nghị trong lòng mình, tâm y dài đen nơi anh khẽ dao động đôi chút, đợi yết hầu khẽ trượt rồi không nói gì thêm. Nam nhân tóc xám đột nhiên gục mặt lên bờ vai của Lôi Mẫn, thở dài mệt mỏi. "Tôi thật sự rất mệt." Câu nói cùng thái độ khác lạ của Từ Mỹ Thuần thoáng làm Lôi Mẫn kinh ngạc, mặc dù cậu đã được trông thấy dáng vẻ cũng biểu hiện đầy suy tư của anh, vào hôm định mệnh đó, dấu vậy cũng không tồi tệ như thế này. Lôi Mẫn nhướng mắt muốn lén quan sát, ngón tay trắng muốt chạm nhẹ lên mái tóc xám khói, có phần hơi khô của anh một cái. Ông ấy lại đến tìm anh sao? Từ Mỹ Thuần gật gật, khép mắt tuyệt vọng, rồi anh ngồi thẳng, ngả lưng tựa đầu ra sau, mắt nhìn vô định lên trần nhà, cả giọng nói cũng nhẹ đi vài phần, nét cao ngạo, ngụ trên ngưu quan dường như cũng phải nhạt anh ấy chẳng cho tôi có quyền lựa chọn sống đúng với bản thân mình, cả một đời anh ấy chỉ bắt người khác sống theo cách của ông, độc tài, tàn nhẫn. Lôi Mẫn nghe thấy câu nói đó, liền thấy cõi lòng đau nhói một chút, hàng lông mày nhíu lại thầm tâm. Đối với Từ Mỹ Thuần, anh ta luôn cố tạo ra cho bản thân một vẻ ngoài cao ngạo, bất cần đến biến thái, để làm một vỏ bọc riêng che đậy cho chính cuộc đời mình. Bị bố ruột phát hiện giới tính trong bình thường, càng lúc lại càng bị xem như một kẻ lập dị bị người thân nhìn như nhìn một con quái vật kinh tởm, gia đình không chấp nhận, đành phải lui ra ngoài ở riêng, tự lập nuôi sống bản thân. Một người chỉ có đam mê với sắc, hương, vị mà lại bị ép buộc trở về nhà tiếp quản chuyện kinh doanh, đó là điều Tư Mỹ Thuần hoàn toàn không muốn. Anh trốn khỏi tầm mắt của bố mình, phải mà vẫn để bị bắt gặp, anh lui tới điểm hẹn đông tính, rồi bị ông chửi mắng lăng mạ cho một trận, còn tặng thêm một cái tát tay thật đau, đánh đến cả cõi lòng anh cũng sắp vụn vỡ. Lùi mẫn tự biết Hôm nay chắc chắn Từ Mỹ Thuần lại xa mặt với bố, chỉ có như vậy mới khiến anh ta xẹp bỏ vỏ bọc bên ngoài để lộ ra bản chất thật của mình. Thực sự, Từ Mỹ Thuần anh ta cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần được che chở. Nghĩ đến đây, bàn tay lôi mẫn vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc đang rũ xuống trước mặt nam nhân đang khép mắt tựa như ngủ say. Ngay lập tức, Từ Mỹ Thuần mở mắt, phút chốc làm đôi mắt hoảng hốt liền muốn thu tay về, nhưng lúc nào cũng là nam nhân kia nhanh hơn một bước. Bàn tay của tiểu mỹ thụ một phát bị Từ Mỹ Thuần nắm lấy, giữ chặt không buông. Cậu rõ ràng là rất thích tôi, còn chối cãi? Vô vô sỉ, lồi mồm ấp úng, hai gò má tự dưng đỏ hây hây, hệt như đánh má hồng chẳng bằng. Bỗng dưng Từ Mỹ Thuần ghé mặt, không cười, không chớp mắt, mọi không gian dừng im lặng đến khó thở. "Nếu tôi nói, tôi không hề đùa giỡn với cậu, vậy cậu có tin tưởng không hả?" Mẫn Mẫn. Câu nói cùng cách xưng hô thân mật đột ngột đó Bất giác làm lôi mấn sững người, lẫn ngượng ngùng. Đầu óc hỗn loạn, dây thần kinh như chong cháo lẫn nhau, khiến não của cậu ta trống rỗng không nghĩ được gì. Từ Mỹ Thuần lấy tiểu mỹ thụ trong tay im lặng, nhìn bộ dạng cũng đủ biết là đang bối rối. Quả thực, đây là một món mỹ vị mà anh luôn thèm muốn. Chẳng nói chẳng rằng, một tay Từ Mỹ Thuần đặt ra sau đầu lôi mấn, tay đang giữ chặt bàn tay của cậu ta thì kéo mạnh, ghi lấy áp sát thân người tiểu mỹ thụ, ngon lành một chút đến gần áp đặt lên hai cánh môi mỏng mềm mại của Lôi Mẫn, một cái hôn thật nhẹ. Lôi Mẫn tròn mắt, đây chẳng phải lần đầu tiên cậu bị nam nhân này hôn, nhưng lần này nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng, ấm áp và tình cảm vô cùng, trong một lúc khiến nơi tim mỏng manh của chàng thiếu mỹ thụ cũng bị tan chảy theo từng nhịp thở. Từ Mỹ Thuần rời bỏ cánh môi, hàng lúc mày vẫn ngạo mạn nhướng lên hỏi lấy tiểu mỹ thụ. "Mẫn Mẫn, cậu có đồng ý cho tôi làm lão công của cậu hay không đây?" Lôi Mẫn ngẩn người, Lần đầu tiên trong đời mới có người đem thái độ chân thành cảm biến đó đối với mình như vậy. Tiểu Mỹ thụ như cậu, căn bản cũng yếu đuối, cũng cần được yêu thương, đôi mẫn mỉm nhẹ khóe môi, gật đầu một cái. Từ Mỹ Thuần nheo mắt, biểu hiện lộ rõ sự hài lòng, trước khi đem môi mình áp đặt nụ hôn thêm lần nữa, vẫn còn nhà ra một câu như thể cam kết. Tôi nhất định sẽ là một lão công trung chuyển chính công. Lão đại, cùng vị bước xuống xe. Ngay lúc này, hắn chỉ thấy nơi mà vị lão đại đáng kính của hắn đang đứng, hoàn toàn u ám đến nặng nề. Trên tay Khả Phong đang cầm điếu thuốc xiga Avo nâu số 2 quen thuộc mà anh thường hay hút, mùi hương thoang vị kem ngọt ngọt, thanh thanh phảng phất hòa quyện vào trong không khí, phần nào làm dịu lại sự ảm đạm đen tối, tỏa ra thườn từ thân ảnh nam nhân trước mặt. Đến giờ cho cha con đoàn tụ rồi. Khả Phong hất cao khuôn cảm tính xảo, đôi mắt sắc lạnh như tóe ra hàng vạn tia lửa. Khi vừa nhắc đến hai đó, thời gian chơi đùa cũng đã đủ, giờ thì đến lúc gã thợ săn chính thức cầm súng đi tìm mắt con mồi mà mình mong muốn. Không nói thêm lời nào, anh cùng cả một toán người đông vô số kéo nhau đi vào cánh rừng bên tay phải. Sở dĩ Khả Phong bình thản đến kỳ lạ, khi thấy Trương Khả cùng lũ bọn chạy xốn vào đây, là vì anh thừa sức nắm rõ địa hình nơi này, ngoài cái cối không mấy dày đặc, diện tích cũng chẳng quá lớn thì nó còn dẫn lối đến một nơi mà người ta hay gọi là vực thẳm. Khê Tâm ngồi ở bệnh viện, thật sự từ lúc cung phi rời đi, cô cũng đủ đoán được Khả Phong đang dự tính làm gì với cha con Trương Khả. Cô đứng ngồi không yên, lòng dạ buồn trốn cuộn trào như sóng đánh, đang không biết phải làm gì thì bất chợt cửa phòng bệnh mở ra. Hàn Lục Bến ngoài bước vào, vẫn là mang lên người những mẫu tây trang sang trọng, toát lên vẻ quyền quý. Khê Tâm cúi đầu chào lấy, còn từ từ vừa trông thấy, liền giơ lên hai tiếng bà ngoại, rồi vẩn khích chạy đến. Hàn Lục bế Từ Từ trên tay, nựng mặt vèo mũi của nó, làm nó cười tiến mắt. Dạo này khổ cho cô quá rồi, Joyce. Hàn Lục nhìn sang khết tâm, nở nụ cười nhã nhận, lớn ánh mắt thương cảm. Khết tâm lắc đầu mỉm cười, cô đi đến bên rừng Thụy Hy, nhẹ nhàng sơ lên chán của anh, ôn tôi nói. Thụy Hy đã chăm sóc mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất, thì bây giờ tôi cũng phải làm đúng trách nhiệm. Tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi, Hàn chủ tịch. Hàn Lục lọng buông một tiếng thở dài não lòng. Bà từ từ lên lùi, ngồi xuống bên giường bệnh, đưa mắt sót xa nhìn lấy nam nhân đang hôn mê chẳng chịu tỉnh giấc. Kẻ nào gây ra cho cậu ta thế này, tôi cũng rất muốn thẳng tay trừng trị cho hả cơn giận. Khiêm Tâm chợt nghe đến đây, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, chớp nhoáng rất nhanh, nhưng cũng đủ để cô phải buột miệng nói ra. "Hàn chủ tịch, bà nói thật chứ?" Hàn Lục hơi ngẩng người, rồi gật đầu. Khiêm Tâm đưa mắt nhìn sang Thụy Hi, một ánh nhìn kiên quyết, cuột cường hoảnh mẽ. "Phải ngay bây giờ, Hàn chủ tịch hoàn toàn có thể hạ được cơn giận đó. Cô nói thế là sao? Joyce. Khi tâm rảnh môi, mỉm cười để ẩn ý, cả ánh mắt cũng như ú ớt đi rất nhiều. Khẩu khí của cô hiện giờ cũng thật làm cho hàn lục kinh ngạc. Đi gặp kẻ thù ác. Trương Khả cùng bốn tiết đồng bọn trốn chui trốn nhủi vào trong một hang đá rỗng khá nhỏ. Năm con người chen chúc nhau, có người ngồi gọn trong đó. Thực sự mà nói, thế lực của Trương Khả sau khi bị tống vào tù phần nào đã vơi đi rất nhiều. Thêm việc Khả Phong đã ra lệnh cấm, không ai được liên quan, tiếp tay cho mình, căng đầy Trương Khả xuống tận cùng của khốn khổ. Lần vượt cùng này, lão một lòng muốn trả đũa lên đầu tên lão đại kia, khi một tay anh đã đẩy lão vướng vào vòng lao lý, hai cá đứa con gái duy nhất của lão bị trở nên điên loạn, sống chật vật như một kẻ ăn xin ngoài đầu đường xó chợ. Trương Khả dự tính sau khi bò trốn khỏi Bắc Kinh, sẽ âm thầm cho người tìm đem Mạn Uyển đi khỏi, nhưng không ngờ, tai mắt của Khả Phong dường như bủa vây ở khắp nơi suýt lùng lão đến từng tận cùng ngõ hẻm. Đúng là con người nguy hiểm này, động vào vẫn là một điều không nên. Bây giờ giữ một thế lực lớn mang tính áp đảo khủng khiếp, ngoài việc chạy trốn thì Trương Khả chẳng thể làm được gì. Khả Phong vẫn thong thả, bình thản vô cùng, một toán người tây trang đen kịt phân giải khắp nơi không ngừng tìm kiếm. Giữa một rừng thở săn lại chỉ có vài ba con mồi, hỏi làm sao đủ để no bụng đây. Trương Khả trong chốc lát như căng não, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khi hàng loạt tiếng bước chân dẫm lên mớ lá khô bên dưới đất đang dần dần tiến về phía mình, mỗi lúc gần hơn, nhiều hơn. Tất thảy bọn họ càng ngồi sát vào trong, biểu hiện cái nào cũng tỏ rõ sự sợ hãi. Rồi dưới ngay trước mặt bọn họ, sau cửa hang được che bằng bụi cây khô, là một đôi Oxford đen bóng đang đứng ngay nơi họ đang gần nấp. Trương Khả chán tuôn ra mùi hơi hột, nặng dần chảy dài xuống gương mặt đã tuồn động nếp gấp, cả bàn tay cũng run lên không thể kiểm soát. Khả Phong rít một hơi, từ điếu xì gà trên tay, nhà ra làn khói mờ ảo, lan tỏa hương thơm của một thứ xì gà đẳng cấp xa xỉ. Hàng lông mày rậm hơi chau lại với nhau, đôi mắt sắc hẹp hơi nhướng, biểu hiện khó đoán vô cùng. Cung Phi bước đến, đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng, "Lão đại, có phải đến lúc rồi hay không?" Khả Phong không trả lời, chỉ nhẹ chớp mi mắt một cái. Cung Phi theo anh đã bao nhiêu lâu nay, mọi cách làm việc của anh ra sao, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau cái chớp mắt ấy, Cung Phi lập tức quay sang đám đàn em đang phân bùa giải giác khắp mảnh đất này, ra hiệu Jean-Sép bố trận sẵn một trò chơi, dành tặng riêng cho con mồi của mình. Khả Phong gác nhẹ điếu xưa, lồng ngực hít một hơi rồi thở ra một cách thản nhiên. Trường Khả lúc này chỉ kịp nhận ra mũi giày nhỏ kia đang dần đổi hướng, nhắm thẳng về phía lão. Giọt mồ hôi ngay trên trán của lão còn chưa kịp lúc chảy xuống đã bị Khả Phong làm cho bốc hơi mà khô ráo. Anh đá phăng đám cây khô dưới chân, Ngân đầu, nhuyễn miệng cười cản dỡ. Đồng bọn của Trương Khải chưa kịp nhú cò súng liền bị ăn ngay phát đạn từ cung phi, chính xác chẳng chần một ly. Lâu rồi không cầm súng, không ngờ cậu vẫn tài như vậy. Khả Phong bật cười, đối với anh, sự tin tưởng nơi cánh tay đắc lực này không bao giờ là sai. Trương Khải tay cầm súng vừa đưa lên đã bị một tay Khả Phong nắm giữ, bẻ lấy cổ tay, chỉ nghe một tiếng rắc thật giòn, lão nhăn mặt la lên một tiếng, cây súng trên tay rơi xuống đất. Khả Phong ngồi xuống trước mặt Trương Khải, Đưa mắt nhìn lão đang vừa đau vừa hãi mà cười thích thú. Bây giờ, chỉ có một con mồi mà cả đám phải chia nhau giành giật thế này, ông đúng là một con mồi khá rất giá đấy, Trương Khả. Giơ lời Khả Phong đứng dậy, cố ý lùi ra xa một chút, nhằm muốn tạo lối thoát cuối cùng cho lão ác nhân. Trương Khả bây giờ, ngoài việc nghĩ đến chạy chạy và chạy thì hoàn toàn không nghĩ thêm được gì nữa. Ngay khoảnh khắc nam nhân trước mặt lão đứng lên, lão đã vội nhanh chân mà bỏ chạy. Từ phía hậu hết đã ba phía bị bủa vây, bảy sức kiếm đường, còn duy nhất một phía là không hề có sự phòng thủ. Không nghĩ nhiều, Trương Khả ôm lấy cổ Tề Đao Nhất, đâm đầu chạy bật mạng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Khả Phong vẫn cười, nụ cười gian xảo đáng sợ, cả ánh mắt cũng u tối lại người. Trương Khả muốn chạy, thì anh tội nguyện cho lão, để cho lão chạy thêm một chút cũng chẳng sao. Chiều bân ôm lấy Tư Tư, ngồi ngay quầy rượu, trước mặt nó là ly kem sô cô la mà nó yêu thích nhất. Lâm không ngừng thắc mắc, khi không khiếp tâm lại giao tư tư cho cô trông giữ, rồi bỏ đi đâu đó về Hàn Lục, hỏi cô ấy thì cô ấy lại chỉ cười bảo, có việc riêng cần giải quyết rồi đi mất. Bỗng dưng tư tư ngẩng mặt nói với Triệu Bân, trông có vẻ khá phấn khích. "Di Bân, sắp tới gì cũng cho em của Tư Tư." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net